Điệp viên ốc, 13 Y là điệp viên cỡ thượng thẳng Tên tuổi của Y, ngay từ khi Y còn sống, đã được ghi vào lịch sử tình báo thế giới. Quảng năm dài hoạt động ở phương Đông đã cướp đi của Y nhiều sức lực, nhưng không vì thế mà trông Y mất vẻ điển trai rắn rõi. Nhà nước đặt toàn bộ hy vọng vào người điệp viên ốc, 13 của mình, coi Y là niềm tự hào của ngành tình báo quốc gia. Một ngày nọ,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 Ngay cả cái điều kiện hóc bú mà bố mẹ vợ đưa ra, bắt chàng rễ tương lai phải theo đạo hồi, Y cũng vượt qua một cách dễ dàng. Vốn là một người có tư tưởng dễ dãi và bình đẳng đối với các vấn đề tôn giáo, nên Y đã dũng cảm chịu đựng một phẫu thuật khá nguy hiểm cho một người ở vào lứa tuổi Y. Để đang là Risa Vê Linh, Y có thể biến thành Rê Sát Vê Ly. Chỉ sau chưa đầy 2, 3 tháng, tiến thổ của ốc 13 đã có thể coi là tuyệt hảo. Vậy là cuối cùng.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 Tôi được phái sang đây với mật danh là Risa. Thưa, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? Người viên chức nhả nhẵn ngắt lời y, ngài cần gì ở chúng tôi à? Rê sát vê ly chưng hững. Nhưng tôi là... Gián điệp mà. Y do dự kéo dài giọng. À, tốt lắm, nhân viên nọ suy nghĩ, chắc ngài muốn làm việc cho chúng tôi phải không à? Rồi không đợi trả lời. Anh ta nở một nụ cười đon đã nói tiếp, vậy xin mời ngài lên tầng 2, phòng 228 ạ. Tại phòng số 228, người ta nghe Rê Sát Veli một cách hết sức chăm chú, rồi cuối cùng hỏi y. Thế nhiệm vụ của ngài là gì? Đạc Mình gây các vụ nổ ngầm, Rê Sát Veli đáp. Bộ phận của chúng tôi hiện nay đã được bổ sung đầy đủ. Trong thời gian tới chắc cũng chưa có chỗ khuyết. Nên rất tiếc chúng tôi không thể bố trí cho ngài việc gì được.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 Ai bảo ông đến đây? Không ai cả, tôi tự đến. Viên quan chức tức giận rời mắt khỏi đống giấy tờ. Tôi hỏi, ai chỉ cho ông đến phòng tôi? Ở phòng 228 người ta cho tôi biết là ngài phụ trách vấn đề nổ mìn. Vâng, đúng rồi. Nhưng nổ mìn cũng có nhiều cách khác nhau. Tôi chuyên về phá tàu. Ấy y. Ông thấy chưa? Nếu thế thì lại không thuộc bộ phận chúng tôi.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 Nghe hỏi thế Rê Sát Vê Ly cảm thấy như chính mình cũng sắp bị nổ tung. Sao? Chả lẽ các ngài không biết có những loại cầu gì nữa hay sao? Chúng tôi biết. Cầu thì có cầu đá, cầu bê tông, cầu gỗ. Nhưng mỗi loại cầu chúng tôi có bộ phận nghiên cứu riêng. Nếu vậy, tôi chuyên về cầu bê tông, Rê Sát Vê Ly thú nhận. Nếu thế thì ngài đến nhầm chỗ rồi. Ngài phải lên tầng 5, phòng số 500 linh một cơ. Ở đó họ phụ trách vấn đề của ngài. Sau khi nghe Rê Sát Veli trình bày, viên quan chức phòng 501 suy nghĩ một lát rồi cầm lấy máy điện thoại. Bẩm ngài, có một người đến chỗ chúng tôi tự xưng là điệp viên và khai ra biết làm nổ các cầu bê tông. Xin ngài cho biết phải xử trí với anh ta thế nào ạ? Dạ. Dạ. Bẩm Vân à, và với vẻ hài lòng, anh ta quay sang Rê Sát Veli Lúc này bỗng thấy hy vọng là chuyện của mình sẽ được giải quyết, tốt nhất là ngài hãy làm theo lời khuyên của cấp trên chúng tôi và hãy tìm gặp ngài Hasim. Ngài Hasim chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện của Rê Sác Veli rồi hỏi: "Xin lỗi, ngài có thể cho biết ngài phá nổ cầu bằng phương pháp gì không ạ?" Rê Sác Veli nóng bừng mặt. "Nhưng bằng phương pháp nào thì các ngài cần gì phải biết. Xin ngài hãy bình tĩnh." "E." "Hèm." Ngài bảo ngài là một điệp viên mà ngài lại dễ xúc động quá. E. Hèn. Chắc ngài cũng biết rằng ở chỗ chúng tôi người nào thần kinh không vững thì không thể làm việc được. Tại sao tôi hỏi ngài như thế? Là vì đặt thuốc nổ có dây cháy chậm rồi châm ngòi là một chuyện, còn gài mình giờ, hoặc mình điều khiển theo cự ly lại là chuyện khác. Mỗi cách chúng tôi có bộ phận phụ trách riêng. Tôi có thể sử dụng cả hai cách. Trê sát về ly cáo tiết quát. Tôi là điệp viên. Các ngài có hiểu không? Một điệp viên ngoại hạng. Tôi biết làm tất cả. Các ngài rõ chưa? Nếu vậy, đó không phải vấn đề chúng tôi phụ trách. Xin mời ngài xuống tầng 1, phòng thứ 3, bên phải cơ à. Tuy đã gần như tuyệt vọng, nhưng Rê Sát Vê Ly vẫn kể lại từ đầu đến cuối. Giọng y đã quể oải, chán nản. Viên quan chức của phòng 3, bên phải, tầng 1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 Suốt ngày tôi cứ bị người ta đuổi đi hết phòng này đến phòng khác. Ồ, ông bạn à. Tôi rất hiểu ông. Nhưng ông cũng phải hiểu cho tôi chứ. Là hết giờ làm việc mất rồi. Rê sát Vê Ly há hóc mồm. Nhân viên quan chức đã bước ra phía cửa. Thôi, xin lỗi ông bạn. Ngày mai thế nào ông cũng đến nhé. Nhưng nhớ đến sớm một chút đấy. Rê sát Vê Ly, tức Risa Vê Linh